Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ phút này là vậy Thật sự là tốt đẹp cực kỳ Hắn sống cùng nàng Liệu có sao không? Nhưng mà hắn cũng không muốn buông tay Thời điểm vừa nhìn thấy nàng lần đầu tiên Chỉ biết rằng bản thân rất lưu luyến Chỉ cần nàng ôm hắn Là hắn có thể hết choáng váng sao? phong linh đương nhiên biết chuyện đó là không thể nào Nhưng mà ngay được hắn nói như vậy Niềm vui trong lòng nàng bỗng nhiên muốn bay vụt ra ngoài Nếu đúng là như vậy, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, không phải là anh vinh viễn sẽ không chết. Lời dường tâm vừa động, nâng khuôn mặt nàng lên, khuôn mặt thâm thúy nhìn nàng chằm chằm. Em sợ anh chết sao, hay là em hy vọng anh mau chóng chết đi nhanh một chút. Hắn đương nhiên biết câu nói kia của nàng là chân thành, lại cố ý xuyên tạc ý tứ của nàng, chính là muốn thưởng thức khi nàng bị treo đùa. Ngay vậy, Phong linh lập tức hoang mang lắc đầu, tay trai đi miệng hắn, cũng không nghĩ làm như vậy sẽ thất lễ. Càng không nghĩ đến hành động như vậy là quá thân thiết, chính là vì quá khẩn trương mà hành động như vậy. Không phải như thế, em đồng ý lấy mạng sống của mình đổi cho anh, thật đấy. Nếu anh thực sự vì em mà chết, em sẽ ai nấy cả đời. Lôi dương khuôn mặt trượt sáng bừng, tay nằm lấy bàn tay nhỏ bé đang chai miệng hắn của nàng. Vì em mà chết là có ý gì? À, à xong rồi, nàng như thế nào lại lỡ miệng? Phong Linh khóc không ra nước mắt Nói mau Nàng cắn môi Nước mắt thật sự đã rơi xuống Em đưa gả cho nhị thiếu gia Là thật lòng muốn giúp anh khỏi bệnh Cho nên nếu lôi nhị thiếu gia chết đi Chứng tỏ là vận mạng của em không tốt Là do em Hại chết Đủ rồi không cần em nói hưu nói vượn nữa Lôi dương phiền muộn ngắt lời nàng Về sau không được nói những lời như thế này nữa Anh sẽ không chết, cho dù thực sự có chết, cũng không phải là do em hại chết. Một ngày nào đó em sẽ hiểu, tất cả cũng không như trong tưởng tượng của em đâu. Nói xong lôi dư quay đầu định đi, một bàn tay lại không ngừng kéo hắn lại. Lôi nhị thiếu gia, Bị hắn lại chừng mắt, phong linh vội sửa lời, gọi hắn một tiếng. Dương, anh muốn đi đâu? Trời khuya rồi. Anh đi tắm, để em giúp anh không cần, anh không phải bệnh đến nỗi không thể tự tắm rửa. Nói xong, lời giường định bỏ tay nàng ra, nàng lại nhanh chóng kéo lại. Em... Nàng không dám nhìn hắn, đang có điểm tức giận trong mắt, tự nhiên vòng tay từ đằng sau ôm chặt thắt lưng của hắn, mặt trồn chặt trên lưng hắn mà nói. Em nhất định phải giúp anh, cho dù không thể giúp anh có người nối rõi tông đường, ít ra những việc một người vợ nên làm, có thể làm gì, em đều có thể giúp anh làm. Xin anh đồng ý, không được từ chối em, Đây là thỉnh cầu duy nhất của em, được không? Nếu không, nàng làm sao có thể thanh thản lương tâm? Cho dù nàng bị gả đi đầy thua thiệt cũng được. Dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn. Hắn nghĩ hắn nhất định là điên rồi nên mới đồng ý chịu cho nàng tắm cho hắn. Tuy rằng khuôn mặt của nàng so với trứng tôm còn đỏ hơn, đáng yêu đến nỗi làm cho hắn rất muốn cười trộm. Mặc dù nàng thật sự muốn chăm sóc hắn cẩn thận, thuộc là làm cho hắn cảm động. Nhưng nàng thực sự không phải một cô gái dịu dàng cẩn thận tay giúp hắn cởi quần áo cả người đều như dính chặt lấy hắn bộ ngực mềm mại như là muốn dụ dỗ hắn cứ cọ cọ vào lồng ngực hắn làm hắn không thể không phát huy ý kiểm chế trước nay chưa từng có lại chạy tới vòi nước lạnh muốn giải tỏa ước chế nhưng vẫn không làm giảm được thứ khó chịu đang trào dâng trong lòng lại nghĩ tới nàng đối với hắn là phục vụ không hài lòng khi hắn chạy tới vòi sen lạnh ủy khuất trong lòng khiến hắn đứng cắn môi khó chịu. Rõ ràng là do nàng hại mà lại khiến hắn phải chịu đựng thế này. Cho dù bây giờ hắn đã nằm trong buồn tắm lớn ấm áp, nhắm mắt dưỡng thần, không, phải nói là cố giữ cho tâm ổn định, cố gắng hưởng thụ việc nàng giúp hắn kỳ lưng, kỳ chân, kỳ cọ cả thân thể. Lại như cũ không thể xem nhẹ đôi tay mềm mại kia, thỉnh thoảng ở trên người hắn trượt qua trượt lại, làm hắn nổi bản năng đàn ông. Còn nữa, áo nàng lại ướt đẫm, làm lộ ra cả nội y bên trong. Thỉnh thoảng lại tiến gần người hắn Ai ra Cho dù từ từ nhắm hai mắt lôi dương vẫn là nhịn không được Phát ra một trận thời dài áp lực Được rồi Em ra ngoài đi Hắn từ từ nhắm hai mắt đuổi nàng Còn bị nàng sờ soạn như vậy nữa Hắn nhất thời sẽ trở thành cái thứ nam nhân Bởi vì không thể phát tiết dục vọng Mà chết ngất ở bồn tám mất Nghe vậy tay phòng linh đang kỳ cọ lưng hắn dùng lại Có điểm khổ sở nhìn hắn Hắn vẫn nhắm mắt lại, không thèm nhìn nàng một cái, miệng vẫn lạnh lùng mím lại, giống như là đang giận nàng, nhưng mà rốt cục, là hắn giận cái gì chứ? Nàng thực lòng muốn giúp hắn tắm rửa, nàng trước kia chưa từng tắm qua cho ai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net